nem lai vung từ món ăn chơi đến đặc sản nước tiếng mỗi chiếc nem lai vung được tạo ra từ sự cần mẫn chịu thương chịu khó của người lai vung các thế hệ sau tiếp tục giữ gìn và phát triển nâng tầm thương hiệu nhắc đến huyện lai vung tỉnh Đồng Tháp ngoài Quyết Hồng là loại nông sản có tiếng du khách gần xa cũng trở nên quen thuộc với thương hiệu nem lai vung hầu như ai một lần đến đây đều mong muốn tìm mua vài đùng nem về làm quà biếu Những người dân sống cố cựu trên vùng đất Lai Vung kể lại, đặc thù là vùng sông nước, nhưng đất đai nơi đây chỉ thích hợp cho việc làm vườn, người dân địa phương không tập trung trồng lúa. Song song đó, do tiếp giáp với trung tâm kinh tế Sa Đéc đã hình thành lâu đời, cộng đồng người Hoa sinh sống khá đông. Người dân bắt đầu gói nem, đi hoặc gói bánh để bán. Trải qua thời gian, người dân Lai Vung nhận thấy nghề làm nem là phù hợp nhất. Bởi có thể tận dụng được các nguyên phụ liệu sẵn có ở địa phương như lá vông, lá chuối, thịt heo Theo các nghệ nhân, nguyên vật liệu chính để chế biến món nem lai vùng gồm thịt và da heo, lá chuối, dây chuối phối trộn cùng một số gia vị Nem được lóc bằng lá vông hoặc lá trùng ruột bên trong, gói bên ngoài bằng lá chuối, có hình vuông và buộc thành từng trùng, 10 chiếc Ngày nay, lá vông trở nên khan hiếm, nhiều cơ sở thay bằng lá trùng ruột, buộc dây ni lông thay cho dây chuối Lá trùng ruột giúp nem lên men nhanh, có vị chua đặc trưng mà không làm biến đổi hương vị Lai vông là xứ lạ lùng Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say Nếu nem xứ Huế có vị chua và cay, nem trà binh pha thêm chút vị ngọt Thì nem lai vông lại có sự hòa quyện giữa bốn hương vị, chua, cay, mặn ngọt, ăn vào có vị nồng Mùi thơm từ lá, thịt và độ dai nhất định của thịt sau khi lên men đã tạo nên hương vị độc đáo cho nem lai vung. Hương vị này phù hợp với vỗ rộng người tiêu dùng và dung hòa khẩu vị giữa các vùng. Đặc biệt, mỗi chiếc nem lai vung được gói ra đều có sự đồng đều, cân đối về trọng lượng đi kèm với chất lượng. Người sản xuất phải tuân theo quy trình khá nghiêm ngặt về liều lượng, cân đo đông đếm rất chi li bởi mỗi chiếc nem không chỉ đơn thuần là hình thức mà còn cả từng người lai vung cần mẫn chịu thương chịu khó đặc biệt sau ngày miền Nam giải phóng một số gia đình ở Lai Vung bắt đầu tứ tán nơi khác nuôi sinh và mang theo cả nghề làm nem đến các địa phương khác riêng người thân họ hàng còn trụ ở lại tại Lai Vung đã tiếp nối nhiều thế hệ vẫn giữ nghề làm nem người dân trong vùng cũng bắt đầu học nghề từ đó ra đời nhiều cơ sở sản xuất Và không biết từ bao giờ, thương hiệu nem Lai Vung đã được người tiêu dùng, thương và đón nhận đến đến ngày nay. Chị Đặng Thị Ngọc Thùy, chủ cơ sở nem Hoàng Thánh ở xã Tân Thành, huyện Lai Vung là một trong số thế hệ đi sau, học nghề và quyết tâm giữ vững nghề làm nem của địa phương, thâm niên được khoảng 20 năm. Biết đến nghề truyền thống này từ khi còn học lớp 9. Ban đầu chị Thùy làm thuê cho một số cửa hàng sản xuất nem để học nghề, sau đó mua bán nhỏ lẻ tại gia đình. Dần dần lai Vung được chỉ chế biến ra được người tiêu dùng đón nhận, chị thùy quyết định mở cơ sở sản xuất và nhân rộng quy mô kinh doanh. Bên cạnh đó, cơ sở cũng tạo việc làm với mức thu nhập ổn định trên 6 triệu đồng một tháng cho khoảng 30 lao động chính tại và hàng chục lao động thời vụ tại địa phương. Tùy theo nhu cầu của khách hàng, lai Vung của cơ sở hoàn thành đa dạng chủng loại và quy cách đóng gói, với mức giá dao động từ 30.000-60.000 đồng một chục, 10 chiếc. Từ món ăn chơi được bán tại các chợ quê, được nhiều người ưa chuộng, món ăn này dần dần theo chân những tiểu thương thâm nhập vào cửa hàng đặt tại các bến xe, bến phà, trạm dừng chân và dần mở rộng ra khắp các tỉnh miền Tây, miền Đông. Món ăn này cũng có mặt tại các cửa hàng đặc sản, phổ biến trong các đám tiệc từ dân giả trong gia đình đến nhà hàng sang trọng. Từ năm 2012, nghề sản xuất kinh doanh NEM đã được cục sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu hàng hóa NEM Lai vung Nhiều gia đình ban đầu chỉ làm nem bán nhằm đảm bảo cuộc sống hàng ngày, giờ đây đã trở nên khấm khá, kéo theo hàng trăm lao động địa phương có việc làm. Ngành truyền thống nem lai vung đang trên đà phát triển nhanh, nhiều hộ sản xuất thủ công nhỏ lẻ có điều kiện phát triển thành cơ sở lớn, đầu tư máy móc hiện đại, quy trình sản xuất khép kín. Đặc biệt, các cơ sở phải đảm bảo sản xuất sạch từ nguồn nguyên liệu đến từng công đoạn. Người gói phải áp dụng quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm rất nghiêm ngặt với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm giá thành nhằm tăng sức cạnh tranh. Từ những giá trị vật chất và tinh thần đó, ngày 25 tháng 1 tới, nghề làm nem live food, tỉnh Đồng Tháp sẽ chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần giữ gìn và phát triển nghề thủ công truyền thống của địa phương. Ông Võ Hoàng Cương Bí thư huyện Vĩ Lai Vung bột bạch, làm nem là nghề truyền thống, nếu không được giữ gìn và phát triển sẽ bị mai một và không bắt kịp yêu cầu phát triển của xã hội. Đảng bộ và chính quyền huyện Lai Vung phong muốn người dân, nhất là người trực tiếp làm ra chiếc nem phải nhận thức một cách đầy đủ về sản xuất nghề truyền thống trong bối cảnh mới. Do đó, phải nâng cao giá trị cho sản phẩm và được cấp có thẩm quyền công nhận, để người dân Lai Vung tự hào với cái nghề đã có gần thế kỷ qua. Ông Cương cũng bày tỏ, việc giữ gìn và phát triển nghề làm nem Lai Vung sẽ góp phần giải quyết nhiều vấn đề Không chỉ thu nhập của người sản xuất mà còn tạo việc làm cho lao động nông thôn và tiêu thụ một phần nguyên vật liệu địa phương Đến nay, toàn huyện Lai Vung có hơn 20 cơ sở sản xuất nem, tập trung chủ yếu tại xã Tân Thành và thị trấn Lai Vung Trong đó nhiều thương hiệu trở nên nổi tiếng gần xa như Giáo Thơ, Phúc Thẳng, Hoàng Khanh, Cô Hiệp Thời gian qua Thông qua các chương trình khuyến công, quyến thương, Viện Lai Vung đã hỗ trợ các cơ sở sản xuất nem đầu tư thiết bị máy móc, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, giới thiệu sản phẩm vào các không gian trưng bày, đưa thương hiệu Nem Lai Vung ra khỏi phạm vi địa phương. Đến nay, sản phẩm Nem Lai Vung đã hiện diện ở hầu hết các vùng miền, sàn giao dịch lớn trong cả nước. Sau khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận nghề truyền thống Nem Lai Vung là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Viện Lai Vung sẽ tổ chức công vinh những cơ sở sản xuất nem, động viên các gia đình giữ gìn nghề và phát triển ngang tầm với vị thế của thương hiệu. Nghị quyết đảng bộ huyện đã xác định xây dựng người Lai Vung nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Việc công nhận nghề làm nem Lai Vung là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ góp phần quan trọng trong việc tạo dựng hình ảnh và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương, ông Cương nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Lai Vùng tuy không phải là địa phương phát triển mạnh về du lịch, nhưng có nhiều sản phẩm chủ đạo để khai thác du lịch, trong đó có nem. Đến Lai Vùng Ngoài tham quan vườn quýt Hồng, du khách còn có thể tham quan cơ sở sản xuất nem và trải nghiệm tự tay gói ra chiếc nem Lai vung mang về làm quà, giao hoa văn hóa địa phương với tất cả du khách gần xa. Các cả tin thăng báo nông nghiệp Việt Nam Đến nơi này đêm trăng, sao xuyên cầu họ lại Cõi lòng cho mùa xuân Mạch sống dần rào mẹ quỳ Ráng rớt